ánh trăng chiếu rọi, gió đêm phi phô, 8 giờ tối, nhà tổ nhà họ Lữ tổ chức ca múa linh đình, khách khứa tấp nập, cái chết của Hồ Tài Bắc, người đứng thứ hai hội Thiền Lang đã khiến cả yên kinh đều náo loạn. Tiệc tiệc hội Thiền Lang xong rồi, nhà họ Lữ xong rồi, như nấm mọc lên sau mưa, điên cuồng được tung ra. Đối với chuyện này, Lữ Bát Gia, người đã ngồi ở vị trí đứng đầu gần 40 năm qua, chỉ giữ im lặng, không tranh luận. cũng không giải thích. Chỉ là gửi thiệp mời đến cho những người quyền thế của Yên Kinh. Đêm nay, Lữ Bát Gia tái giá thêm lần nữa, cưới người vợ lẽ thứ 9, mời các bạn bè thân thiết đến chung vui. Không cần lên tiếng mà vẫn có hiệu quả, chỉ một tấm thiệp mời mỏng manh nhưng lại giống như một thanh kiếm nặng nề chém xuống, dập tắt hết những tin đồn nhà họ Lữ xong đời rồi kia. Người nhà Lữ Bát Gia ca hát nhảy múa, Đám mỹ nhân vẫn vui vẻ cười đùa Thì xong đời ở đâu ra Chuyện vô căn cứ Đám người quyền thế thì nhau nề phục Lựa ba giá không hổ là người đứng đầu Thế giới ngầm ở yên kinh Loại thủ đoạn và chi khí Mà ngay cả khi núi thái sơn sụp đổ Thì mặt cũng không biến sắc này Có ai sánh nổi chứ Đêm nay trong đại viện nhà họ lữ Đèn đuốc sàng trưng Ca múa tương bừng sảnh tiệc lộng lẫy xa hoa Gái đẹp đứng xung quanh hồ bơi những người quyền quý đi qua đi lại xe hơi, qua mừng ra vào nườm nượp không ngớt đèn lông đỏ trao trên cao vô cùng rực rỡ, lung linh bất tận khoa trường, xa hòa tôn quý khiến người khác không khỏi cảm khái nhà họ lữ không hổ là gia tộc đứng đầu, xương bá hơn trăm năm ở thế giới ngầm yên kinh quan hệ rộng khắp nơi và năng lực mạnh mẽ như này e rằng thêm một trăm năm nữa vẫn sừng sững không sụp đổ Đương nhiên, chuyện mà khách mời bàn luận nhiều nhất vẫn là nhân vật chính của buổi tối hôm nay. Cô dâu yêu kiều, người vợ lẽ thứ chín kia. Bà già đúng là trẻ mãi không già. Quả thực là tấm gương cho thế hệ tôi nói theo. Một ông chủ già mặc Âu phục đi giày da, cười ha ha nói. Trong cuộc đời này, đàn ông lé nuôi vài cô nhân tình bên ngoài cũng là chuyện thường tình, nhưng có thể không kiêng dè gì mà cưới tới 9 người vợ, thế thiếp thành đoàn. gia tộc hưng thịnh như bát gia đây liệu có bao nhiêu người làm được như thế đúng vậy chúng ta chỉ mong cờ đỏ trong nhà không đổ cờ màu bên ngoài tung bay nhưng mà bác gia lại mang luôn cờ màu vào trong nhà rồi <cười> một người khác không khỏi ngưỡng mộ <cười> đây có là gì đâu nghe nói bác gia là con cháu đời sau của hoàng hậu nữ của triều đại trước như thế thì còn bao nhiêu quy tắc chứ mấy hôm trước nghe nói Còn chọn một mảnh đất phong thủy ở ngoài ô phía Tây để xây lăng mộ vững bền đến cả trăm năm sau. Ngay cả hoàng đế cũng chỉ đến mức hùng mạnh và quy mô lớn như này mà thôi. Đúng lúc khách mời đang say sơ ăn uống và bàn luận sôi nổi thì tiếng hô lớn của người giúp việc trong nhà họ Lữ vang lên. Bắt gia nhập tiệc. Trong nháy mắt, cả sành tiệc lên cho nên yên tĩnh, lặng ngắt nhiều tờ. Gần một trăm vị khách ăn mặc đẹp đẽ, thân phận không tầm thường. đều đồng loạt dừng lại, ánh mắt tôn kính nhìn ra cửa chính. Ngay sau đó, Lữ ba Gia mặc áo dài đỏ, trông như một chàng rể bước vào bên trong, cả người hăm hở, giống như trẻ ra 20 tuổi. Sau lưng ông ta còn có tám bà vợ nhà họ Lữ, xinh đẹp như hoa như ngọc, yêu điệu thướt tha, người béo người gầy, yêu kiều thướt tha, đều mặc sườn xám xẻ cao, để lộ ra đôi chân trắng nõn mềm mại, phác họa được những đường cong quyến rũ. đi trên giày cao gót, mỗi bước đi đều uyển điệu như nhành liễu trước gió. Không biết đàn ông đã sớm dương mắt nhìn chăm chăm vào mấy đôi chân trắng nõn và cặp mông đang đong đưa kia, hồn phía đều bị câu đi mất. Sống như lão già này mới là đang sống chứ. Cảm ơn các vị khách quý, dù bận trăm công nghìn việc vẫn ghé đến đây, chứng kiến cảnh tôi tài giá nạp thiếp, vô cùng biết ơn. Lựa bát già chắp tay hành lễ. đương nhiên cũng nhận lại ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ của mọi người. Tám bà vợ phía sau lưng cũng khẽ khom lưng đáp lễ, đại diện cho nhà họ Lữ cùng với toàn bộ phụ nữ trong nhà gửi lời chào hỏi. Bát già cưới vợ lại thứ chín, nhà họ Lữ lại có cơ hội sinh thêm con trai, chuyện vui như này rất đáng để chúc mừng. Đúng vậy, Bát gia nạp thiếp, đây là chuyện hệ trọng hàng đầu, sao chúng tôi lại dám không đến chúc phúc được chứ? Bát gia. không biết cô gái nhà nào có phúc phận lớn nhiều thế được ông nhìn trúng rồi đúng vậy bác gia mau mời người vợ lẽ thứ chín này ra cho mọi người gặp mặt đi khách mời xung quanh bắt đầu ồn ào trêu đùa vô cùng náo nhiệt lữ bác gia cười ha ha xua tay ý bảo mọi người ngồi xuống rồi mới thản nhiên lên tiếng các vị đừng sốt ruột tôi đã bảo lữ hòa đi đón người vợ thứ chín về rồi nhất định sẽ không để lỡ mất giờ lành bái đường thành thân Dù sao cũng là cô chủ nhà giàu có, từ nhỏ đã được yêu chiều, không hiểu phép tắc, xin các vị lượng thứ. lữ ba già chậm rãi cầm chiếc bình sành màu tím lên, trong lời nói mang theo vẻ đắc ý và khoe khoang. Đây lại là cô chủ nhà nào đây? Bà già ông đừng có úp mở nữa. Đúng vậy, nói cho bọn tôi biết đi. Đám khách khứa bị kích thích tính tò mò, trong lòng ngứa ngay không yên. lữ ba già nhớ mày, thổi vụn trà, lúc này mới thở ơ nói. thực, nói ra thì mọi người đều biết cả con gái của Lý Hải Đăng ở Yên Kinh, tên là Lý Tiêu Kiều Ông ta vừa xuất lời mọi người đều hết sức kinh ngạc Con gái của Lý Hải Đăng đây chính là cô công chúa nhỏ của tập đoàn Hải Đăng giá trị thị trường của tập đoàn này lên tới 10 tỷ Nghe nói Lý Tiêu Kiều còn là nữ tổng giám đốc lạnh lùng năng lực phi thường, kiêu ngạo huynh hoang bắt ra có thể chinh phục được người phụ nữ này, đúng là tấm gương cho thế hệ chúng tôi Thật không ngờ, Bát gia lại quyết đoán như vậy, có thể khiến cho Lý Hải Đăng phải cúi đầu quy phục. Ha ha ha, đây có là gì? Mặc dù trong giới kinh doanh, Lý Hải Đăng như cá gặp nước, nhưng muốn chen chân vào thế giới ngầm ở Yên Kinh mà không có cái gật đầu của Bát gia thì ông ta làm được gì chứ? Hơn 100 năm này, thứ mà hội Thiên Lang và nhà họ Lữ muốn, dù là người hay vật thì ai lại dám không đưa. Lữ Bát gia hơi nhớ mày, bình thản nói, Các vị, nặng lời rồi. Nhà họ lữ tôi không phải thủ phị ác bá. Từ trước đến này chưa từng bắt ép ai, chưa từng làm việc sai trái. Chỉ là nhà không thể một ngày không chủ, nước không thể một ngày không vua. Tôi cố gắng lắm mới ngồi lên được cái ghế ông chủ của Yên Kinh. Cũng chỉ muốn mọi người được yên ổn làm ăn, muôn dân an cư lạc nghiệp, bình an sống qua ngày. Phải mặt ông ta cảm khái đầy vẻ bất lực, trách trời oán người. Cứ như thể... ông ta người đứng đầu thế giới ngầm là bồ tát sống là thánh nhân sống gì đó trong lòng đám khách mời hơi thấp thỏm bây giờ mới ý thức được mình nói sai vội vã nịnh nọt tấm lòng chân thành của bát gia thật sự là tấm gương cho thế hệ chúng tôi bát gia nghĩa tận trời cao vì người về mình công đức vô biên không sai bát gia và cô lý trai tài gái sắc là một cặp trời sinh lữ bát gia cười hà hà gật đầu Đôi mắt tình nhạy lấp lánh Vô cùng chờ đợi Người vợ thứ 9 Lý Tiêu Kiều của mình đến đây Dù rằng dựa vào địa vị và kinh nghiệm của ông ta bây giờ Ông ta đã từng thử nhiều phụ nữ từ lâu Mấy đứa con gái của những gia đình bình thường Dù có đẹp như Tây Thi Thì ông ta cũng đã sớm mất đi hứng thú Ngược lại mấy thiên kim nhà giàu Mấy cô chủ quý tộc Lại khiến cho cô ta này sinh ham muốn Được chinh phục mạnh mẽ hơn Thường nghĩ mà xem một cô gái yêu kiều từ nhỏ đã cao ngạo xa cách tự cho mình phi Phàm một nữ thần mà trong mắt người bình thường nhìn thêm một cái cũng là không tôn trọng lại bị mình đè dưới thân tùy ý chơi đùa cuối cùng biến một nữ thần luôn cao ngạo trở thành một người đàn bà dâm đáng hành động phóng túng nằm dưới thân mình mà riêng gì không ngừng cảm giác thành tiệu và cảm giác chinh phục mạnh mẽ khi có thể dẫm đạp lên mọi thứ này sẽ tuyệt vời đến mức nào đây bương rườm. Đúng vào lúc này, tiếng xe hơi gầm rú vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một người giúp việc nhà họ Lữ nói, "Lão gia, đây là xe của cậu chủ Lữ Hòa Nhất định là nó đã đón người vợ thứ chín về đây." Lữ Bát gia cười ha ha, ham hở đứng dậy. "Các vị, đi thôi, đi đón người vợ thứ chín này cùng tôi nào." Đám khách mời xung quanh đều bật cười nhiệt tình, vô cùng vui vẻ. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả mọi người đều hoa đá. Dầm, một cái quan tài được quăng thẳng vào chính giữa sảnh tiệc, vô cùng nổi bật và bắt mắt. Một người thanh niên bước từ trong xe ra, thẳng tắp, ung dung, bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm mà sắc bén của sở phàm, quay qua tất cả những gương mặt đang còn kinh ngạc của đám quan khách, chậm rãi nói. Chỉ là chút lễ mọn, chưa đủ thành ý cho lắm. Nụ cười trên mặt Lữ Bát Già liền đông cứng lại, sắc mặt vô cùng u ám. Trong trước mắt, cả không gian trở nên lặng ngắt, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tối nay là ngày gì? Ông trùm thế giới ngầm yên kinh, Lữ Bát Già tiếp tục lấy vợ nhỏ, mời bạn bè khách khứa một ngày cực kỳ náo nhiệt. Thế nhưng, tại nhà tổ nhà họ Lữ, tên đó lại dám tặng một cỗ quan tài trước mặt hơn nửa giới quyền quý của Yên Kinh. Đây là gì? Đây chính là xề nhục, là khiếu khích, càng là tự tìm đường chết một cách trắng trợn. Cả cái đất yên kinh này, có hơn 20 triệu dân ai dám đối đầu với nhà họ lữ? Khốn kiếp! Tàng quan tại sao? Mày xem đây là chỗ nào? Xem nhà họ lữ của tao là cái gì? Người đâu? Tóm thằng kia lại ruột chặt ra 8 khúc, vứt vào trong núi cho chó ăn cho tao. Không cần lỡ ba gia phải lên tiếng, trong bảy vợ đứng sau lưng ông ta có một người phụ nữ ăn mặc lụa là tuổi đã trung niên nhưng vẫn rất đẹp bà ta mặt mày hung tợn chỉ thẳng vào mặt sở phàm giống giận mắt long lên tỏ thái độ cao ngạo của một bà chủ quân đầu đường xó chợ mà dám hỗn sợ ở đây hôm nay sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ đây là bà hai triệu phượng cũng là mẹ ruột của lữ hòa triệu phượng là con gái của ông lớn nào đó ở phía nam tính cách chuồng hòa thủ đoạn tàn nhẫn Sau khi bà ta được gà vào nhà họ Lữ thì cướp đi địa vị và quyền lực của bà lớn với tốc độ vỗ bão đồng thời còn nhiều phước con trai lấy luôn cả quyền quản lý nhà họ Lữ. Dường như trên giới hơn 200 người nhà họ Lữ đều do một tay bà ta kiểm soát trước này luôn coi trời bằng vùng. Chẳng mấy chốc sau bên ngoài sân lớn xuất hiện mười mấy tên ác ồn tay cầm mã tấu sang bóng mặt thầm hẹt chuẩn bị giết người. Lựa ba gia kiềm nén cơn giận trong lòng, hớp một ngụm trà, không ngăn cản, giới thượng lưu ở yên kinh coi trọng sĩ diện hơn cả mạng sống. Nếu không giết tên ngông cuồng không kiêng nẻ ai như Sở phàm để giăn đe, thì uy nghiêm của nhà họ Lữ vứt đi đâu, để chuyện này mà truyền ra ngoài, hái chẳng phải để người ta cười cho thối mặt à. Có vẻ ông không thích món quà này nhỉ? Sở phàm cực kỳ ung dung. không thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm của anh được trong đó chỉ có sự lạnh lùng anh cha buồn để ý đến gương mặt u ám của lữ ba già cùng với đám tay chân đằng đằng sát khí chỉ khẽ vùng tay lên đừng vội, xem thêm cái này nữa ầm nắp quan tài đột nhiên được mở ra cảnh tượng sau đó thì khiến người ta ngạn họng nhìn chân chối tất cả mọi người có mặt ở đó đều sợ hãi bên trong đó lại là cậu cả nhà họ lữ Lữ Hòa nói đúng hơn là thi thể của Lữ Hòa, tay chân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, nằm im trong đó, không còn hơi thở. Bỗng chốc, mọi người nhố nhào cả lên, thằng oắt này lại dám giết cậu cả nhà họ Lữ, thậm chí còn khiêng cả quan tài chứa thi thể vào trong sân lớn nhà họ Lữ nữa, cực kỳ ngông cuồng, cực kỳ hung hách. Trong nháy mắt, da đầu Lữ Bát ra tê dần, bóp nát luôn cái ly đang cầm trong tay. Đôi mắt đỏ ngầu, hệt như một con sư tử có thể nổi điên bất kỳ lúc nào. "Con trai!" Bà Hai Triệu Phượng thì đau đớn kêu lên, xua chuốt thì tăng sông ngất đi, bà ta chạy nhờ điền đến bên cạnh quan tài, không thể nào tiền được, bà ta đưa bàn tay run rẩy sờ vào thi thể lạnh băng cứng ngắc của Lữ hòa. Bà ta không thể nào tin, càng không thể tin, con trai của bà ta có tiền đồ sáng lạn là đứa con ưu tú vượt người. Nhưng bây giờ lại biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng sao. Là mày, chính là mày đã giết con trai tao. Thứ khốn kiếp, ta phải khiến mày đền mạng. Trợ Phượng như một con sư tử mẹ phát điên, gào thét, sông tới chỗ sở phàm. Ta phải băm mày ra cho chó ăn, giết cả nhà mày, đá mộ tổ tông nhà mày, vứt con đàn bà của mày vào ổ mại dâm Nam Phi, cho chúng nó dày xéo. Đời đời con cháu của mày chỉ có thể làm thân tôi tớ. ta muốn suốt kiếp, bọn mày cũng không thể ngẩng đầu lên làm người. Triệu Phượng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Những lời lẽ độc địa mà bà ta thốt ra khiến khách khứa thầm run dày, hệt nhiều rơi vào hầm băng vậy. Bà ta cầm một cây mã tấu lên, không hăng đâm về phía tim của Sở Phạm. Sở Phạm thở ơ, anh chỉ thong dòng dơ tay phải lên, rồi trở tay, dáng cho Triệu Phượng đang nổi điền một cái tát. Bốp! Một cái tát giòn tàn, không gian chìm vào lặng im má của triệu phượng sương phòng đầu tóc rối bù bà ta loạn trọng vài bước cực kỳ tức giận nhưng chỉ có thể cứng nhắc nói mày mày dám đánh tao thằng khốn mày dám đánh tao sao tao là bà hai của nhà họ lữ bố tao là ông trùm làng giải trí nam cảng mày dám đụng vào đầu ngón tay của tao thì tao cho mày chết không toàn thây bố triệu phượng còn chưa dứt lời thì lại một cái tát giòn dã nữa vàng lên, khiến bà ta lập tức im mồm. Bố, bố, bố. ta suối tát ngược, không để triệu phượng kịp phản ứng, sợ phàm trở tay tát bà ta liền hồi. Anh dùng chưa đến một phần trăm sức mạnh của mình. Nếu không, một cái tát thôi, đã đủ để triệu phượng nát mặt rồi. Dù là vậy, thì mặt bà ta cũng chóc da chóc thịt, khoái miệng dưới máu, rớt đến mấy cái răng, ngay cả mũi, hốc mắt, cầm mà bà ta tốn một mớ tiền để sửa cũng bị sở phàm tát vẹo cực kỳ thê thảm chợ phượng cảm thấy mặt mình nóng gian đau nhức tay ủ ù thì ngơ hết cả người tất cả khách khứa có mặt cũng ngây ra nhiều phỏng tên này dám tát bà hài cũng chính là bà chủ của nhà họ lữ đến mức sang mùi lẫn lộn trước mặt bao nhiêu người sao đúng là coi trời bằng vùng sau mặt lữ ba già cực kỳ u ám y muốn giết người nồng đượm trong đôi mắt rất ít khi tôi đánh phụ nữ nhưng thứ ti tiện thì không có ngoại lệ sở phàm tiện tay cầm một chiếc khăn trắng trên bàn lên lau tay hệt như mặt của triệu phượng dơ bẩn lắm vậy mắt ảnh bình tĩnh như nước nhìn quanh tất cả người nhà họ lữ cùng với khách khứa có mặt còn ai muốn chỉ tay 5 ngón hay dạy dỗ tôi thì bước ra đây hết đi tôi bận lắm, dù sao thì hôm nay cũng có rất nhiều người tôi muốn giết ha Tất cả mọi người có mặt ở đây đều thấy giận người. rốt cuộc tên này là ai thế? Ngông cuồng quá rồi đấy. Thằng danh, tao không biết mày có lai lịch gì. Ai xa khiến mày tới đây? Có ân oán gì với nhà họ lữ của tao? Nhưng hôm nay mày đã chọc giận tao rồi. lữ ba già chậm rãi đứng dậy. Dù đã hơn bảy nhưng lúc ông ta đứng dậy vẫn mang khí thế mạnh mẽ như chúa sơn lầm xuống núi khiến người ta sợ hãi, cực kỳ uy nghiêm. Đây là khí thế được tạo ra khi người ta luôn ở trên đỉnh cao. Mày phải bỏ mạng ở đây. Ông ta dứt khoát phung tay, hệt như thần chết nắm quyền sinh sát trong tay. Phung tay là đã phán cho sở phàm án tử hình. Đa số người ở hiện trường cũng cho là như vậy. Lữ bát gia là ông trùm thế giới ngầm yên kinh nên có tư cách và cả thực lực để làm được điều đó. Dầm dầm, dầm. Lời vừa dứt, bốn năm mười quần tình nhuệ Trong hội thiền làng, cầm đào bóng loáng Đổi nhiên sông vào sân lớn Sợ phàm bình tĩnh nhìn ông ta Vốn dĩ, tôi còn có một số chuyện muốn hỏi ông Nếu đã thế này Thì tôi giết một đám người trước Rồi lại ôn hòa nói chuyện với ông Tất cả khách khứa đều thấy Mẹ kiếp, mày ngông cuồng ghê thật Vành mắt lỡ bát ra giật liền hồi Lạnh lùng cười khẩy thằng danh ngạo mạn không biết trời cao đất dày giết nó ông ta ra lệnh mấy trục quân tinh nhuệ của hội thiền lang sống hết tới ánh đao lập lòe khí lạnh thấu xương sở phàm bền thong dong cất bước ánh mắt lạnh lùng mà bình tĩnh xuyên tới hệt như một tia chớp sắc nhọn và đành thép nhanh chuẩn tàn độc bịch bịch bịch những nơi anh đi qua chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết Mấy chục tên đồng loạt bị một luồng khí kình vô hình đánh bay ra ngoài, đập xuống đất thành một cái hố thật sâu. 450 người cùng bị thương nặng ngã xuống đất, không một tên nào may mắn thoát khỏi. Sở phàm thì vẫn thòng dong cất bước đi ra, trên người không dính một hạt bụi nào, chưa đừng nói gì đến chuyện bị thương. Bây giờ có thể nói chuyện chưa? Trời, mạnh quá đi mất, Khách Khứa có mặt kinh ngạc đến nỗi há miệng tái quai hàm. đứng im như tượng tạc, Lữ Bát gia hãi hùng, đồng tử co lại. Võ giả? Không ngờ mày còn là một võ giả cơ đấy. Chẳng trách mày lại tự tin tới ngang ngược ở nhà họ Lữ của tao như vậy." Lữ Bát gia nhíu mắt nhìn Sở Phàm, khác với vẻ sợ hãi nhố nháo của khách khứa, tuy giọng điệu của ông ta có pha chút bất ngờ nhưng không hề hoang loạn. Nhà họ Lữ sừng bá trong thế giới ngầm yên kinh ngọt nghét trăm năm. ông ta cũng làm trùm hơn 60 năm đương nhiên cũng sẽ có tiếp xúc và được nghe nhiều chuyện về võ giả rồi hơn nữa ông ta còn có quan hệ thần thiết với cựu thiên tế của Hiệp hội Võ Thuật bỏ ra một món tiền lớn để mời một vị tổng sư võ đạo từ Hiệp hội Võ Thuật về tiếc là mày không thể tưởng tượng được nhà họ lữ của tao mạnh mẽ đến nhường nào đâu lữ bát gia thả nhiên cầm ấm từ xa khẽ vùng tay đại sư trần Phiền ông ra tay. Một giây sau, một bóng người bất chợt xuất hiện, nhảy từ trên lầu 2 của sảnh tiệc xuống. ầm, giây phút ông ta đáp đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong vòng bán kính 50 mét, vết nước nhiều tươi nhận răng khắp mặt đá lót nền. Khá, tiếng người ta hít sâu vào vàng dậy. Phải biết rằng, từ tầng 2 nhảy xuống cũng phải 7-8 mét. Người bình thường nhảy xuống chỉ có nước tàn phế, chứ làm gì có khí thế mạnh mẽ thế này. Một ông già mặc đồ đen, đứng chắp tay sau lưng, áo quần bay phần phật trong gió, tiên phong đạo cốt, khí khái siêu phàm, trông đã biết là cao thủ lánh đời. Đại sư Trần là trường lão cấp huyền của Hiệp hội Võ Thuật, tu vi võ đạo đã lên đỉnh cao thất phẩm rồi, là tông sư võ đạo đấy. Ngài đồn, mỗi tháng nhà họ lữ phải tôn đến trăm triệu để mời vị đại sư trần này bảo vệ cho nhà họ lữ, không ngờ chuyện này có thật. Hôm nay có thể được nhìn thấy Tông Sư ra tay, đúng là phúc ba đời. Chẳng mấy chốc, đã có người nhận ra ông già áo đen này là ai, họ tỏ ra cực kỳ tôn kính, sầm xì bàn luận. Cũng có một số người lương thiện thầm lo lắng cho sợ phàm, kiềm lòng không đậu mà thấy tiếc nuối, thở dài thườn thượt. Dù cậu có là võ giả thì đã làm sao? Có thể mạnh hơn cả vị trưởng lão Tông Sư của Hiệp hội Võ Thuật này Không. có thể sánh nổi nền tảng được đúc kết bao nhiêu năm qua của hiệp hội võ thuật không suốt cuộc thì người trẻ vẫn hào thắng làm chuyện gì cũng không suy trước tính sau con kiến hôi như cậu nào có thể chọc được đến ủy nghiêm của nhà họ lữ chứ bốc đồng, sốc nổi, không biết tự lượng sức mình, ánh mắt của sở phàm vẫn bình tĩnh, không hề nào núng <cười> được khá đấy, khi khái bình tĩnh thế này khá giống lão lúc trẻ đại sư trần nhìn từ trên xuống dưới đánh giá sở phàm ông ta nhớ mày giọng đầy vẻ kiêu ngạo là một hạt giống luyện võ tốt cho cậu thêm 20 năm nữa e là có thể đạt đến cảnh giới của lão bây giờ rồi tiếc là tính tình cậu kiêu căng không biết tốt xấu tuy lão rất tán thưởng cậu nhưng cũng đành phải lấy mạo của cậu thôi lựa ba già nhớ mày giọng điệu uy nghiêm đại sư trần cần gì phải tốn nước bọt với một người chết chứ Sở phàm giết đứa con trai Lữ Hòa mà ông ta coi trọng nhất lại còn nga ngược tát bà hai của ông ta trước mặt tất cả mọi người quê rối tiệc lớn của nhà họ Lữ. Dù là tội nào cũng đủ để giết sở phàm 800 lần. Sở phàm cũng liếc ông ta. Ông nói nhảm nhiều thật đấy. Đại sư Trần trật sâm mặt xuống. Không biết sống chết tìm đường chết. Ông ta quát lên rồi dẫm mạnh một chân xuống mặt đất. Vù vù Một luồng kinh khí cuộn lên như gió lốc, bàn ghế đồ đạc trong vòng mười mấy mét đều nứt toác, biến thành vụn gỗ, khách khứa cũng cảm thấy trời đất chao đảo, hệt như động đất vậy, thậm chí còn có người ngất luôn tại chỗ. Khách khứa có mặt đều thấy vô cùng chấn động, đây là thực lực của tông sư sao? Dữ dội quá. Đại sư Trần cực kỳ hài lòng với phản ứng của khách khứa ở đây, ông ta đứng chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói với Sở Phàm: Cú đạp vừa nãy tôi chỉ dùng đến sáu phần công lực. Nếu cậu có thể đỡ được cú đạp sau của tôi thì tôi sẽ mở lòng tờ bì giữ cho cậu toàn thầy. Một con chuột nhắt không biết trời cao đất dày nào có thể từng được chêm ngưỡng thần thông của cao thủ trong hiệp hội võ thuật bọn họ được chứ? Thưa khỏi đi. Ông không cần dùng nốt bốn phần còn lại đâu. Tôi không có hứng. Sở phàm vừa dứt cầu thì khép năm đầu ngón tay lại tác cho đại sư Trần một cái. <cười> thứ không biết lượng sức mình lữ bát gia cười khinh ở trình độ của ông ta mà cũng nhìn ra được trường này của sở phàm đầy dậy sơ hở không hề có chỉnh tự gì đúng là tự tìm đường chết ông ta thành thời uống trà suy nghĩ thử chua nữa nên chặt chân hay nên cắt đầu của tên tạp trùng này trước thế nhưng ngay một giây sau đại sư trần vừa đứng chắp tay sau lưng cực kỳ kiêu ngạo kia chợt bị một trường đánh bay ông ta bay vút ra ngoài như một viên đạn. Âm, lực đạo cực lớn khiến đại sư Trần bay xa đến mười mấy mét sau đó đập mạnh vào tường của vườn hoa. Lực mạnh đến nỗi, khám luôn người ông ta vào trong tường. Cả dãy tường đều bị chấn động, nứt toác rồi sụp đổ. Chỉ trong tích tắc, gân cốt toàn thân đại sư Trần đứt hết, máu thịt bầy nhầy. Ông ta chỉ còn thói thóp, lầm bầm nói Vỡ, võ gia cấp thần. Giây phút đó, toàn hiện trường yên lặng như tờ Tất cả khách khứa đều trận mắt há mồm, Không thể tin được Một cái tát mà lại có thể khiến đại sư Trần Bay mười mấy mét Đến cả cơ thể còn bị khảm vào trong vách tường Lực này lớn nhường nào Thực lực mạnh mẽ đến nhường nào cơ chứ Không, không thể nào Lựa ba già đứng bật dậy Trong lúc hoàng loạn Ông ta đã đập bể ấm tử xa Đã chân quý mười mấy năm Nhưng ông ta vẫn không để ý đến chuyện đó, mặt đầy vẻ chấn động và kinh hãi. Mỗi năm, nhà họ Lữ tốn hết hơn tỷ bạc để cung phụng cho vị khách quý này. Đại sư Trần đường đường là trường lão cấp huyền của Hiệp hội Võ Thuật có thể xếp vào top 20 võ giả cấp bậc tông sư ở Yên Kinh. Thế mà sở phàm chỉ tát một cái, đã tàn phế rồi sao? Sao có thể? chắc chắc chắc Tất cả mọi người đều sợ hãi, trợn mắt há mồm, còn sở phàm thì thong dong ra bước đi tới trước mặt lữ bát già rồi chọn một chỗ ngồi xuống bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa sở phàm bưng ly trà lên cảm thấy trà hơi lạnh người nhà họ lữ đứng bên cạnh lập tức đi đổi một tách trà nóng sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh là người trong giới thượng lưu ở yên kinh đương nhiên bọn họ biết được uy lực mạnh mẽ của một vị võ giả cấp bậc tông sơ Nên đương nhiên họ sẽ dồn sợ bất an khi đối mặt với nhân vật đáng sợ trở tay đã tát bay đại sư Trần như sơ phàm rồi. Rốt cuộc, cậu là ai? Cậu muốn nói gì? Nói đến cùng, thì Lữ Ba Già cũng là ông lớn lan lộn giang hồ bao nhiêu năm. Lòng gan dạ không phải là thứ người thường có thể so sánh được. Trong mấy chấp sau, ông ta đã trở về vẻ mặt bình thường, nghiêm túc và sắc xảo. tùy bản lĩnh của sở phàm thật sự khiến ông ta kinh hãi nhưng xã hội bây giờ từ lâu đã không còn là xã hội của võ giả nữa rồi nhà họ lữ của ông ta nắm quyền lên tiếng ở thế giới ngầm yên kinh có mối quan hệ mật thiết với rất nhiều nhà quyền quý ông ta không thiếu tiền quyền và nhân lực đối diện với sở phàm chỉ là một chàng trai trẻ có bản lĩnh hơn người ông ta vẫn tự tin mình có thể giải quyết ổn thỏa điều ông ta kiêng kỵ là sao lưng anh có ông lớn nào không hay anh có lai lịch gây gớm gì hay không? Tôi và cậu đây không oán không thù, cậu giết con trai tôi, xỉ nhục vợ tôi, lại còn gây dối tiệc cưới vợ lẽ của tôi. Suốt cuộc ai sai khiến cậu đến đây? Có mục đích gì? Ánh mắt lỡ ba ra dao động. Không oán không thù. Sơ Phạm nhấp ngụm trà, thản nhiên nói: ông lập mưu giết hại Lý Hải Đăng, cưỡng đoạt con gái anh ta. ép làm bà chín của ông ngông cuồng tàn độc thế này mà gọi là không oán không thù à ông còn vô lối dỡ bỏ nghĩa trang ở ngoài ô phía tây cường ép người nhà của những người chết kia phải rời mộ để chỗ đó cho ông xây dựng hoàng lăng gì đó thế này gọi là không oán không thù hơn 200 nhân khẩu nhà họ lữ các ông độc chiếm hội thiên lang làm hại dân lành không từ tội ác nào một tay cha trời thế này gọi là không oán không thù Ba câu hỏi liên tiếp của sợ phàm câu nào cũng sắc bén đâm vào tim. Hiện trường yên lặng nhiều tờ, không khí cực kỳ bí bách. Bọn họ không phải là cài ngốc, đương nhiên bọn họ hiểu hết những câu hỏi của sở phàm Hơn nữa, ai cũng biết rõ. Chỉ là từ đầu chí cuối, không một ai dám nhắc đến dù có người nói ra cũng đã bị quyền thế che trời của nhà họ lữ đè chết, bốc hơi giữa thế giới. Thế giới này không đơn giản như là không phải đèn thì lá trắng, không phải chính thì là tà chỉ cần có quyền lực, có thủ đoạn thì sẽ dễ dàng thay trắng đổi đen khiến người đời phải nói đen thành trắng vì vậy có thể tưởng tượng ra người ta chấn động biết bao khi sở phạm lên án kịch liệt từng hành vi của nhà họ Lữ trước mặt Lữ Bát Gia Lữ Bát Gia cũng trầm ngâm vài giây ông ta bất giác ngồi thẳng người thế nên hôm nay cậu đến đây là để đòi công bằng thay trời hành đạo ông ta phì cười vẻ mặt khinh bỉ thời buổi này người ta đều nói chính nghĩa nhưng trong bụng luôn nghĩ đến chuyện làm ăn vì chính nghĩa cũng vì tư lợi sở phàm bình tĩnh nói lý hải đăng là bạn của tôi còn nghĩa trang mà ông muốn dỡ bỏ để làm hoàng lăng ở ngoại ô phía tây kia có phần mộ của mẹ tôi ông làm phiền tới sự thanh tịnh của bà ấy ánh mắt sở phàm cực kỳ lạnh lẽo liếc nhìn ông ta hệt như đang nhìn một người chết Thì ra, cậu tớ đòi công bằng cho người mẹ đã mất và con gái của Lý Hải Đăng, không có ai sai khiến cậu. Ánh mắt lửa bát ra lóe lên, có vẻ như đã vỡ lẽ ra được. Ông ta cười khẩy, không còn lo lắng gì nữa, lại trở về với vẻ vinh váo hùng hăng. Biết được sở phàm không có ra cảnh gây gớm gì, ông ta hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, Nghĩa Trang phía Tây thành phố có thể nói là Nghĩa Trang bình thường, thậm chí là rẻ tiền nhất của Yên Kinh. cho dù là một ông chủ nhỏ có giá trị con người tầm mấy triệu thôi cũng chẳng thèm chọn nơi đó làm nơi yên nghỉ. thế nên ông ta không cần lo lắng về lai lịch của sở phạm nữa chỉ là một tên vô học khá có bản lĩnh tự cho mình giỏi giang và không có lai lịch gì mà thôi một tên vô học cho dù võ nghệ có cao cường đến đâu thì cũng chỉ là tên vô học mà thôi chẳng bỏ bèn gì chàng trai trẻ tôi rất không phục lòng dũng cảm của cậu nhưng trên thế giới này chỉ còn năm đấm không mà muốn báo thù thì chưa đủ. Lửa bát già châm một điếu xì gà, giết một hơi rồi nhả khói chỉ vào huyệt thái dương của mình một cách đầy khiêu khích. Cậu phải có đầu óc nữa mới được. Giết con trai tôi, xỉ nhục vợ tôi, gây dối ở nhà họ lữ của tôi, trông thì gây gớm lắm nhưng chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Lửa bát già trên cao nhìn xuống cực kỳ trịch thượng. Cậu có biết, vì hành động của mình mà không chỉ mình cậu phải trả giá bằng tính mạng mà ngay đến người thân, bạn bè và tất cả người có liên hệ với cậu trên cái thế giới này đều phải chịu sự báo thủ tàn nhẫn của nhà họ Lữ phơi thay đầu đường hay không? hội thiên lang của họ Lữ tôi đây có hơn trăm nghìn anh em trải rộng khắp 13 tỉnh. Nhà họ Lữ của tôi có giá trị lên đến gần trăm tỷ không chế hơn nửa giới kinh doanh ở Yên Kinh. Có đến hàng trăm nhà quyền quý, quan chức có quan hệ mật thiết với tôi. Lữ Bát Già đứng dậy, ngón tay cặp điếu xì gà chỉ vào mặt Sở Phạm, giết thuốc nhà khói vô cùng kiêu ngạo. Cậu dựa vào đâu để đầu với tôi? Cậu lấy gì để đầu với tôi? Cậu là cái thá gì? Chỉ là một thằng vô học, không làm nên trò trống gì mà thôi. Sở Phạm không hề nao núng, tay anh vần một chiếc ly gốm hoa xanh, bình thản liếc Lữ Bát ra một cái. Thế ông có tin Chỉ một tên vô học nhiều tôi Có thể diệt cả nhà họ lữ của ông không Ánh nhếch môi cười Lộ ra hai hàng răng trắng xóa Trông vô hại lắm Nhưng lại khiến người ta hãi hùng Lỡ bát ra lập tức đơ ra Người nhà họ lữ cũng sừng sốt Mấy trăm khách khứa cùng với người hầu kẻ hạ Vệ sĩ cùng người ngốc Ha ha ha ha Sau đó là tiếng cười điền cuồng Tiếng cười trắng trợn ngặt ngẽo Giờ như đang nghe một chuyện vô cùng nực cười Thằng bắt này nói gì thế? Diệt cả nhà họ lữ Cậu ta có biết mình đang nói cái quái gì không thế? Đó là nhà họ lữ đấy Nhà họ lữ nắm quyền thế giới ngầm yên kinh Suốt trăm năm dòng Không ai có thể dung chuyển được đấy Ha ha ha Đánh bại một tông sư võ đạo Thì quên mất mình họ gì thật à Võ giả có mạnh đến đâu Cũng không dám chống lại nhà quyền thế Đúng là không biết tự lưỡng sức mình Năm nào cũng có cải ngốc Cải ngốc năm nay nhiều thật đấy Cậu ta không hề biết quyền lực của Lữ Bát Gia mạnh mẽ đến nhường nào. Ha ha ha, đừng vội, tôi muốn xem thử, thằng hề ngốc nghếch này có bản lĩnh gì. Khách khứa xung quanh cười nghe ngả, thì nhau chế giễu Đúng như Lữ Bát Gia đã nói, bây giờ tất cả mọi người đã xem sờ phàm như một gã hề. Bát Gia, thằng hề không biết sống chết này, đâu cần ông phải ra tay, cứ để tôi giúp ông giải quyết hắn. Một người đàn ông vẻ mặt vệnh váo. Alves vest, giày da, già, ngồi ở vị trí giá trị con người trục tỷ, ở hàng đầu tiên bước ra. Lữ Bát Già nhào mắt, cười ha ha gật đầu. Ông ta cũng vui lòng ngồi xem kịch hay. Ông ta muốn xem thử, suốt cuộc ban lĩnh của thằng oát Huỳnh Hoàng nói muốn diệt cả nhà mình lớn đến đâu. Tự giới thiệu chút nhé. Tôi là Hàn Trí Mẫn, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị ở Yên Kinh, chủ yếu kinh doanh bất động sản và khách sạn. Hôm qua vương mới đột phá con số chục tỷ trên thị trường chứng khoán hạn chế mẫn hít mắt Trịch thượng nhìn sở Phàm Đúng rồi cái nghĩa trang ở ngoài ô phía tây chôn mẹ cậu ấy cũng do tôi đầu tư xây dựng đấy tháng trước tôi đã xin phép nhà nước dỡ bỏ hết mấy phần mộ cản đường để dành ra vùng đất quý phong thủy tốt cho ba gia trăm năm sau ở nghĩa trang cấp bậc Hoàng lăng phần mộ của mẹ cậu đúng là cản tay cản chân sở Phàm trước mắt Thế nên, thế nên các cậu phải rời mộ và phối hợp với chúng tôi vô điều kiện, bát gia để ý đến đất mộ của mẹ cậu, đó là phúc hạnh của người mẹ đã qua cố của cậu, là phúc phần tổ tiên nhà cậu để lại, càng là phúc đức tám đời nhà cậu. Hàn Chí mẫn ngẩng đầu, tay chỉ Giang Sơn. Lựa bát gia là nhân vật ở đẳng cấp nào, là anh hùng tầm cỡ nào, mọi người đều không có ý kiến gì với việc rời mộ, chỉ có mình cậu là rách việc. Cậu giỏi giang lắm chắc. Còn muốn tới chỗ lữ bát gia đòi công bằng, còn đòi quấy dối ở nhà tổ nhà họ lữ, nói lời ngang ngược. Cậu là cái thá gì? Đừng nói là bác gia chỉ để ý đến đất mộ của người mẹ đã chết lâu năm của cậu. Cho dù bác gia để ý đến đất mộ tổ tiên nhà cậu, thì tôi cũng sẽ giữ từ đường nhà cậu để nhường đất cho bác gia. Hiểu chưa? Hàn chế mẫn chắp tay ra sau, vẻ mặt bất cần đời, hờ lạnh. Là người từng trải, Tôi khuyên cậu một câu là nên ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai rồi tự chặt hai chân, lăn ra khỏi đây đi. Lựa bát gia nhân hậu, nói không chừng sẽ mở lòng từ bi mà tha cho cái mạng quen của cậu để cậu sống tiếp. Đã hiểu chưa? Sở phàm một tay chống cầm, lấy điện thoại ra, hờ hững gửi đi một mệnh lệnh. Hiểu rồi. Lúc Hàn Chí Mẫn cực kỳ đắc ý bưng ly rượu vàng lên thưởng thức thì sở phàm lại thả nhiên thốt ra một câu. Ông muốn bị người ta đào mộ tổ. Phụt! Hàn chí mẫn sạc rượu, mặt mày đỏ chót, tức giận mắng. Mày, mày nói gì? Thằng khốn, ông đấy tốt bụng chỉ cho mày một con đường sống mà mày dám rủa ông đây. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì? Khách khứa cũng cười ngặt ngẽo. Lúc này, một người có vẻ là quản gia vội vàng chạy vào, sợ hãi hoàng hốt. Chủ tịch Hàn, hỏng rồi, xảy ra chuyện rồi. xảy ra chuyện lớn rồi xảy ra cái đếch gì mà ông sốt sang cỡ này người nhà ông chết rồi à Hàn chế Mẫn đang tức giận vì bị cười cợt nên lập tức tát cho quản gia một cái quản gia uất ức lắm lời nói thô ra khiến người khác kinh ngạc Chủ tịch Hàn mộ tổ nhà ông bị người ta đào rồi Hàn Trí Mẫn và tất cả mọi người đều cầm nín mẹ kiếp chuyện gì xảy ra vậy mẹ kiếp ông nói bừa cái gì thế Mộ tổ nhà ông mới bị đào ấy. Hàn Trì Mẫn ôm một bụng tức, thờ hồng hộc nắm lấy cổ áo quản gia, tát cho ông ta thêm hai cái nữa. Thằng chó, ai cho ông cái gan nói sẵn nói bận như thế? Phản rồi hả? Ông ta đã bị sở phàm chập đền tiếc rồi, bây giờ ngay đến tên quản gia cũng tới ước hiếp ông ta, thật không thể nhịn nổi. Chủ tịch Hàn, tôi nói thật, mộ tổ nhà ông thật sự bị người ta đào lên rồi. Quản gia bưng hai cái ma giớm đỏ khóc không ra nước mắt Người đứng nhì phận thành vừa mới gọi điện thoại đến nói bọn họ muốn làm khu du ngoạn đặc biệt vừa hay mảnh đất mộ tù của nhà họ Hàn Các Ông bị trưng dụng để bọn họ làm thành thành nhà vệ sinh công cộng Quật mộ di rời làm nhà vệ sinh công cộng mí mắt Hàn Trí Mẫn giật giật suýt chút nữa ngất luôn khách khứa cũng xôn xa bàn luận Phải biết rằng Hàn Chi Mẫn là người giàu bậc nhất nhì ở quê nhà Vận Thành của mình nói là ông ta đã thúc đẩy kinh tế của cả thành phố, cũng không ngoa. Thế nên, quan chức địa phương đã đặc biệt dành ra một mảnh đất phong thủy, non xanh nước biếc để làm đất mộ tổ cho nhà họ Hàn phù hộ cho nhà họ Hàn mưa thuận gió hòa. Nhưng chỉ mới chấp mắt đối phương đã không nhận người quen nữa không những đào mộ tổ nhà họ Hàn mà còn muốn xây nhà vệ sinh công cộng ở đó đây chính là xỉ nhục và khiếu khích một cách trắng trợn. Không nghi ngờ gì nữa, ít nhất trong vòng 50 năm tới, nhà họ Hàn sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới. Lựa ba già nhớ mày, chợt cảm thấy chuyện này không bình thường. Suốt cuộc là nhân vật có năng lực cao cỡ nào mới có thể khiến quan chức địa phương trợ mặt với người nộp thuế cao nhất cho mình. Lẽ nào đây chính là thủ đoạn của sợ phàm? Nhìn sở phàm ung dung uống trà, lửa bắt ra nhiếu chặt mày. Khốn kiếp! Ước hiếp người quá đáng! Ước hiếp người quá đáng! Hàn Trí Mẫn gọi điện thoại, 5 lần 7 lượt xác nhận tính chân thực trong lời nói của quản gia xong, thì tức giận đập nát điện thoại, ngoác miệng chửi rủa Sở phàm cười bỡn cợt, anh nói. Chủ tịch Hàn, vừa nãy ông ra vẻ đạo đức, khuyên người ta rời mộ, đâu có dáng vẻ này. Mở miệng ra là phúc ba đời Phước Phần Nói như chuyện đương nhiên Lời nói lại lối lắm cơ mà Sao bây giờ đấy lượt mộ tổ nhà mình bị đào Thì như trên ngồi đống than thế Quật mộ tổ nhà họ Hàn của ông lên Để xây nhà vệ sinh công cộng Cho người ta giải quyết nhu cầu cấp bách Phục vụ cộng đồng Không phải là vinh hạnh của nhà họ Hàn các ông đấy sao Là vinh hạnh của tổ tông nhà họ Hàn các ông đấy Hàn chỉ mẫn ôm một bụng tức Không có lời lẽ nào để đối đáp Sở phàm lại thở ơ nói Bây giờ mà ông nhanh chóng về đó thì con có thể tận mắt nhìn thấy quá trình xây dựng nhà vệ sinh công cộng đấy. À, nói không chừng còn có người nhờ tình góp công sức gửi tình yêu trước phần mộ tổ tiên nhà họ Hàn nữa đấy. Hàn Trí Mẫn suýt thì tăng sông. Mày, mày đợi đấy cho tao. Chuyện này chưa xong đâu. Mặt Hàn Trí Mẫn trắng bệch thở hồng hộp nói một câu rồi cuống quyết chạy đi. Chỉ sợ mình chậm bước nào thì phân mộ tổ tiên của nhà họ Hàn sẽ bị người ta đi vệ sinh lên mất. Tất cả khách khứa đều mắt tròn mắt dẹt Không ai ngờ được, Hàn Trí Mẫn phút trước còn ra vẻ ta đây, vênh báo không coi ai ra gì kìa, bây giờ lại biến thành trò cười, cuộc đuôi chạy mất. Sở Phạm thong răm ngồi trên ghế bành, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn tất cả khách khứa. Còn ai muốn ra mặt nữa không? Tư thế của anh quá ung dung, cực kỳ tự tin. Anh nhìn khách khứa ở đây như nhìn chó nhìn gà, chẳng xem ra gì. Hoành hoàng, quá vinh váo. Lựa ba già giận tí mặt, khách khứa cũng trợn mắt nhìn, cực kỳ tức giận. Nhưng bọn họ không ngốc, ngay đến cả hàn chế mẫn có giá trị con người đến chục tỷ, còn phải cúi đầu nên đương nhiên sẽ chẳng có ai đứng ra nữa. Chỉ một lòng chờ đợi một ông lớn nào đó có ra cảnh khủng khiếp, đừng ra dạy dỗ cho thằng bắt kiêu căng này một bài học. Mai tưởng dùng thủ đoạn hèn hạ này Giải quyết được hàn trí mẫn Thì bản thân có thể ngang ngược ở yên kinh này sao Không tự lượng sức Lúc này một người đàn ông phạm vỡ Tầm gần 40 tuổi Xài bước đi ra Giọng trầm và dày Khá là uy nghiêm Hắn mặc một bộ đồ cảnh sát màu xanh Trên vai là cảnh hàm Trước ngược là số hiệu cảnh sát 00002 đầy khí phách Lửa bát ra trợt cười phá lên Hắn là Vương hiếu cục phó cục cảnh sát Yên Kinh. Hắn đường đường là người đứng thứ hai ở cục cảnh sát, địa vị dưới một người trên vạn người trong giới cảnh sát, nắm trong tay quyền điều động cảnh sát của Yên Kinh, địa vị và quyền thế không hề tầm thường. Đồng thời, hắn cũng là một trong những ô rù chống lưng cho người nhà họ Lữ. Thằng nhãi, làm người quan trọng nhất là biết được vị trí của mình, bớt gây chuyện, cục đuôi vào mà sống, nếu chọc phải nhân vật lớn nào đó, nói không chừng, Ngày hôm sau, mày đã phải phôi thây ngoài đường Chết không toàn thây đâu con Vương Hiếu khoan thai nói một câu Mà khiến người ta hoảng sợ Như bị nối đè Đây được xem như là lời uy hiếp trắng trận Dành cho sở phàm Lời uy hiếp của ông lớn trong giới cảnh sát Đương nhiên là đáng sợ rồi Sợ phàm ngước mắt liếc Vương Hiếu một cái Ngoài bộ đồ cảnh sát Trông có vẻ oai phong lẫm lệ ra Anh không cảm nhận được chút chân nghĩa nào Từ trên người hắn Có tám chữ để miêu tả hắn Hùng hăng nga ngược, lấy quyền hiếp người. khá quá! Tao sống hơn 20 năm vẫn chưa gặp phải người nào mà tao không thể trêu. Sở phàm bình thản bưng tách trà lên, gạt gợn trà, thản nhiên nói. Ít nhất thì mày không đủ tư cách. Mặt Phương Hiếu lập tức sầm xuống. Lựa bát ra kinh ngạc, khách hứa cũng há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O. Phương Hiếu là ai? Là cục phó cục cảnh sát yên kinh, là nhân vật đứng thứ hai trong giới cảnh sát Dẫm chân một cái thôi là đất trời yên kinh đã rung chuyển, ho một tiếng cũng đủ khiến ông lớn các phương nơm nớp run dày. Là người nắm quyền cơ quan vũ lực của nhà nước, quyền lực súng ống đầy đủ, dù là cả có quyền thế như lỡ ba già, cũng phải kính nẻ vài phần. Thế mà sở phàm lại nói là, mày không có tư cách. Mọi người đang không biết nên khen anh dũng cảm hơn người, điếc không sợ súng, hay nên mắng anh não phẳng, không biết trời cao đất dày. Nhưng rất rõ ràng Phương Hiếu nghiêng vẻ vế sau hơn Mày mạnh miệng lắm Hy vọng lúc mày vào nhà đá Nếm đủ mọi loại trà tấn tàn khốc Vẫn có thể mạnh miệng như vậy Vương Hiếu vứt tàn thuốc xuống đất Rồi nhấc chân mang đôi giày da Nghiền thật mạnh Sau đó hắn gọi một cuộc điện thoại Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc Tôi là Phương Hiếu Tôi ra lệnh lập tức tập trung Một nghìn cảnh sát đặc nhiệm Trang bị vũ trang đầy đủ vào nhà tổ nhà họ Lữ Ở đây có tội phạm bạo lực Giết người Tập trung gây rối Bắt cóc doanh nhân thành phố Nếu tội phạm phản kháng Thì bắn chết tại chỗ Khách khứa im phăng phắc Tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng Gương mặt đầy nếp nhăn của lửa bác già Đã nở nụ cười cực kỳ thoải mái Tiên sở phàm này đúng là tự tìm đường chết Dám chọc giận ông lớn phái chủ chiến Nhiều phương hiếu Hắn từng tắm máu một bàn phái Có đến 200 người đấy giờ hắn chỉ cần định đại một tội danh chỉnh chết sở phàm là chuyện dễ như chờ bàn tay mày tưởng rằng mình đại diện cho Trinh Nghĩa thay trời hành đạo nhưng đến cuối cùng kẻ xấu không chờ tội ác nào như tao lại bình yên vô sự lựa bắt ra liếc nhìn sở phàm đầy trầm biếm cười không cương nẻ gì còn anh hùng như mày lại bị cảnh sát bắt đi chịu tội trước pháp luật bị bán chết cái mày cho là thanh kiếm của Trinh Nghĩa Cuối cùng lại tự chặt đầu của mình. Buồn cười thay. Ha ha ha ha. Ông sai rồi. Hắn chẳng đại diện cho chính nghĩa nào cả. Chỉ là một đám cá tôm hôi tanh, cá mượn oai hùm mà thôi. Sở phàm chỉ vào phương hiếu, giọng điệu bình thản nhưng hùng hồn. Chính nghĩa của tôi sẽ không đến muộn, cũng sẽ không vắng mặt. Thằng đần. Tất cả quan khách đều cười cợt, thầm hỏi có phải thằng đần này liều mạng thật. sắp chết đến nơi rồi mà còn nói gì mà chênh nghĩa, thật sự não phẳng không một nếp nhăn luôn dám chọc cục phó vương đúng là ăn gan hùm mật gấu không biết chữ chết viết thế nào bây giờ thì vinh vào lắm chút nữa độ đặc nhiệm đến thì chắc sẽ tè trong quần, dập đầu nhận tội thôi ha ha ha tôi rất muốn xem bộ dáng nhét nhác, quỳ xuống cầu xin của thằng nhóc này đấy chắc khó quên lắm đám khách khứa bắt đầu trầm chọc sờ phàm như để nịnh bợ lửa bắt ra đồng thời tăng thêm uy thế cho Phương Hiếu Lựa bát ra cởi khanh khách bưng tách trà lên nhao mắt trêu chọc chú chim họa mi nhỏ trong lòng thở ơ đứng xem kịch hay Phương Hiếu được mọi người nịnh hót bợ đỡ khiến lòng hàm hư vinh của hắn được thỏa mãn Nhân bây giờ còn chưa có ai đến mày quỳ xuống xin lỗi tao thì tao còn có thể tha cho mày một con đường sống Phương Hiếu ngậm điều thuốc giít một hơi đầu thuốc lập lòe, ánh lên gương mặt khinh khỉnh của hắn Nếu chút nữa người của tao đến rồi mày còn không có tư cách để cầu xin nữa đấy biết chưa ha <cười> Mọi người cười ngặt ngẽo không khí vui vẻ lắm hệt như được xem một vở hài kịch rất buồn cười Sơ phàm nhìn quanh bốn phía cảm thấy nhạt nhẽo nên vươn vai một cái 11 giờ rồi à Ừ đến giờ về nhà rỗi con gái cưng ngủ rồi hôm nay nên đọc chuyện cô gái quảng khăn đỏ hay là chuyện công chúa Bạch Tuyết nhỉ Sở phàm một tay trong má, một tay lấy điện thoại gửi một mệnh lệnh cho Dương Tuấn Huy. Hành động, mau chóng giải quyết. Thứ ngu ngục không biết sống chết. Xong mặt vương hiếu sầm xuống, cười dữ tận. Hắn thề, chút nữa tóm cổ thằng oát này vào tù, hắn sẽ giải vò cho đến chết. Bừng bừng. Mười phút sau, người ta nghe thấy tiếng động cơ xe vang dậy, tiếng còi cảnh sát gieo rắt, cỡ gần một trăm chiếc xe cảnh sát. thét gào phòng tới hệt như tia chớp xé toạc màn đêm mắt lửa bắt giá sáng rực lên đến rồi dầm dầm dầm một toán cảnh sát vũ trang được trang bị đầy đủ mang khiêng vào súng tiểu liên nhanh chóng bao vây toàn sân lại ai nấy đằng đằng sát khí khí phách oai vệ bùm rơm sau đó còn có mười mấy chiếc xe tải quân dụng từng hàng quân sĩ nhảy xuống từ trên xe ai nấy đều rắn giỏi tài năng bộc lộ vừa nhìn đã biết là lính tinh nhuệ thường xuyên chiến đấu trên chiến trường cả khu nhà của nhà họ lữ bị bao vầy ký nhiều nêm có mọc cánh cũng khó bay khách khứa có mặt đều lặng ngắt nhiều tờ dù biết đám người này không nhắm vào mình nhưng nhìn tình thế này họ vẫn thấy run dày bát giả cục phó vương, đủ khi thế đấy giỏi lắm, phải có đến hơn 2.000 người nhỉ một quý khách không khỏi lo mồ hôi, cười nói nếu không phải biết trước chuyện Tôi còn tưởng tới bắt tôi nữa, sợ chết đi được. Nói đúng đấy, tôi cũng giật cả mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cục phó vương ngầu thật nha. Trên một cuộc điện thoại mà không chỉ cảnh sát đặc nhiệm đến, ngay đến cả quân đội cũng hành động, ngầu lòi. Ha ha ha, ông cụ nhà cục phó vương trước đây là thủ trưởng của quân đội đấy. Tùy ý gọi một quân doanh đến để trợ uy là chuyện dễ như cho bàn tay. Lỡ bắt gia cũng cởi khánh khách. ông ta liếc nhìn sở phàm đầy ẩn ý trông ham hở lắm Cục Phó Vương sau đây trông vào cậu cả đấy Phương Hiếu nở nụ cười rồi gật đầu nhưng trong lòng hắn thấy khó hiểu hắn đâu có nhờ ông nội gọi người giúp đâu sao quân đội lại đến đây hơn nữa ông nội hắn cũng chỉ là một sư trưởng mà thôi thêm vào đó đã già nhậm nhiều năm lắm rồi không có thực lực điều động quân đội nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao chức của hắn cũng lớn nhất ở đây Đám người này đều phải nghe hắn điều động. Nghĩ vậy, Vương Hiếu lập tức đứng ra khỏi đám đông, chỉ vào Sở phàm hạ lệnh. "Tôi là cục phó cục cảnh sát Yên Kinh, Vương Hiếu, bây giờ tôi ra lệnh cho anh, lập tức bắt phần tử nguy hiểm này lại cho tôi, nếu phản kháng thì bắn chết tại chỗ." Vương Hiếu chỉnh sửa áo cảnh sát của mình lại, vẻ mặt trang nghiêm, cực kỳ khí khái, đầy vẻ uy nghiêm. Đời người có mấy khi được chỉ huy đến hơn 2000 quân lính như thế này. Lựa bắt ra và quan khách có mặt cũng thấy hả hề, chờ đợi sở phạm quỳ xuống dập đầu xin tha hoặc trực tiếp bị biến thành bia bắn. Thế nhưng, hiện trường vẫn lặng ngắt nhiều tờ, trong một cảnh sát đặc nhiệm hay quân sĩ nào nhúc nhích. Chuyện này... vương Hiếu nhíu mày, hắng giọng ra lệnh. Tôi nói, bắt phần tử phạm tội này lại cho tôi, chấp hành mệnh lệnh đi. Mọi thứ vẫn yên ắng, chỉ có tiếng quân phục xào sạc trong gió. Sở phạm gọi ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt cười cợt, ung dung. Tiếm lửa bát già như hững đi một nhịp, theo bản năng ngồi thẳng lưng lên, kinh nghiệm cho ông ta biết chuyện này có điểm kỳ lạ. Khốn kiếp! Chọn mắt chó của bọn mày lên mà nhìn! Tao là cục phó cục cảnh sát, là cấp trên của bọn mày đấy! Bọn mày dám không phục tùng mệnh lệnh à? Bọn mày muốn tạo phản, muốn chết à? Phương Hiếu sụp đổ, hắn gân cổ quát lớn, thậm chí còn ruốt cả roi ra ra. hùm hằng cuốt lên mặt một quân sĩ, Bố, bốp máu tươi chảy dòng dòng, chảy ra chóc thịt. thế nhưng quân sĩ đó vẫn đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, hệt như một pho tượng. dường như anh ta không hề cảm thấy đau. ực, lữ bát già nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nhận định được tình hình kỳ lạ, khách khứa cũng hoàn toàn loá mắt, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn. lữ bát già thì đứng bật dậy, hoảng sợ nói: phương hiếu. chuyện gì thế? không phải cậu gọi đám người này tới à? sao bọn họ không nghe lệnh của cậu? ba già, tôi, tôi cũng không rõ. rốt cuộc là chuyện gì nữa? tràn vương hiếu lấm tấm mồ hôi lạnh cũng cực kỳ sợ hãi. mẹ kiếp, rốt cuộc ai gọi đám người này đến thế? hay là để tôi thử nhé? lúc này một giọng nói trong trào chậm rãi vang lên, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn chủ của giọng nói đó. Sở phàm chậm rãi đứng dậy Anh bình tĩnh nhìn hơn 2.000 chiến sĩ Nho nhã thòng dòng Nhưng lại hệt như một vị vua Anh khẽ dơ tay phải Long thành Nguyện vùi xương khắp núi đổi Cần gì ra ngựa bọc thây về Trong khoảnh khắc đó Hơn 2.000 người đồng loạt hô to khẩu hiệu Vang dậy như sấm Họ là người của tôi Sở phàm thòng dòng nói Chỉ phun một tay lên Cang, cang, cang Một giây sau hơn 2.000 sĩ binh tinh nhuệ tuốt lưỡi lê ra chọc thẳng trời cao sóng âm bất tận kia lần quần không ngừng trong màn đêm tất cả mọi người phàm là những ai có mắt đều chỉ nhìn một mình sở phàm khoảnh khắc đó lửa bát giá sợ đến hồn bay phách lạc phương hiếu loạn trọng lùi về sau đến mấy bước suy chút thì ngã luôn ra đất tất cả khách khứa đều xuôn dày chấn động đến tột đỉnh rốt rốt cuộc cậu ta là ai